Audio chọt bộ truyện Ngô Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 42 của bộ truyện Ngô Tình giải tập mang tên "Phú Ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọt bộ truyện Ngô Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau sự việc tối ngày hôm nay, Giang Hiểu Nhi rất cảm động bởi vì Phùng Dĩnh Phong bị thương bởi vì sự bảo vệ của anh Bởi vì tuyên bố của anh trong lúc tức giận, Cho dù có thể Chỉ là lời nói lẫy nhất thời Cô vẫn có cảm thấy được sự bảo vệ Được thừa nhận Phùng Dịch Phong đi ra Hiểu Nhi có vẻ hơi ái náy Rất chủ động nhào vào trong ngực anh Chồng ơi ừ. Lời ra đến bên miệng Mà mãi hồi lâu Hiểu Nhi trước sau vẫn không nói ra miệng được Lợi dụng ánh đèn yếu ớt Hiểu Nhi ngẩng đầu Nhìn từng đường nét như khắc của Phùng Dịch Phong Đau lòng lại không muốn nói ra miệng Nếu như cô chọc thùng, nhỡ đó là sự thật, thì có phải vòng tay ấm áp này, người này sẽ có thể lập tức không còn thuộc về cô nữa không? Hiểu Nhi im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm nói ra mấy chữ. Chúc ngủ ngon. Ừ, chúc ngủ ngon. Phùng Dĩ Phong vuốt ve mái tóc của cô và xiết chặt cánh tay, giọng trầm thấp, kèm theo chút ngái ngủ mệt mỏi. Mà Hiểu Nhi giúp người trong lòng anh một lúc lâu lại trằn trọc mất ngủ. Có phải anh xem cô là người đóng thế không? Có phải đóng thế hay không? Quan trọng không? khuya hôm đó, cô vẫn luôn luôn xoắn xuýt về vấn đề này. Cô thậm chí nghĩ đến đảo trinh. Một năm nay, tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Cô ấy chắc chắn cũng đã từng hạnh phúc. Thật ra, ai lại không phải là thế thân của người khác chứ? Trên thế giới, có hàng trăm hàng nghìn người giống nhau. Có lẽ anh thích chính là kiểu này. Hợp mắt, có thiện cảm, tướng vợ chồng không phải đều tới như vậy sao? Nếu bởi vì cô giống dung lâm khiết Có cơ hội như vậy cũng là may mắn của cô Chỉ cần anh không xem cô thành người phụ nữ kia Chỉ cần anh để ý là bản thân Giang Hiểu Nhi cô Vậy là đủ rồi Trong đầu Hiểu Nhi có vô vàn suy nghĩ Trước khi nhắm mắt lại Cuối cùng còn tìm cho mình một lý do để bình tĩnh lại Cho dù trong lòng miễn cưỡng thuyết phục mình Nhưng những ý nghĩ này lại giống như mọc rễ trong lòng mình Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong văn phòng sau khi hoàn thành công việc của mình hiểu nhi không nhìn được lại bắt đầu đơ ra nhìn màn hình laptop tối đen cô đột nhiên kinh ngạc hiện ra sự ảnh hưởng đối với chính mình giống như cỏ dại đã mọc thành bụi trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh anh rốt cuộc thích dáng vẻ này sao sẽ không phải là những gì anh làm cho cô thật ra đều muốn làm với người phụ nữ kia chứ cô và cô ta trước đây rốt cuộc giống nhau tới mức nào đúng là ghét chết đi được Hiếu Nhi đụng vào con chuột Không nhìn được lại khẽ thờ dài Không thể nào Sẽ không phải tất cả thứ anh tặng cho cô Đều là theo sở thích của người phụ nữ kia đấy chứ Anh nói những lời đường mật Cũng là muốn nói với người phụ nữ kia sao Anh ôm cô cũng nhớ tới người phụ nữ kia sao Buổi tối anh nhiệt tình như lửa Cũng chỉ là đang tưởng tượng Ở cùng với cô ta sao Hiếu Nhi càng nghĩ thì lại càng thấy phiền muộn Cô đứng dậy pha cốc cà phê Khi trở lại chỗ ngồi Hiếu Nhi phiền não kéo tóc xoắn một lọn tóc và chợt này ra một ý định mắt cô cũng bắt đầu sáng lên đúng vậy chỉ cần mình biến thành không giống chẳng phải là được rồi sao bắt đầu từ hôm nay cô phải hoàn toàn thay đổi sở thích của anh giống với không giống có liên quan gì chỉ cần cô khác với bây giờ làm cho anh thích mình bây giờ không phải có thể thoát khỏi người phụ nữ đáng ghét kia rồi sao ừ, ý này không tệ âm thầm bơm hơi cho mình xong hiếu nhi cuối cùng cũng mỉm cười trong văn phòng quốc tế trương việt sau khi họp xong quay về mạc ngôn đi pha chén trà mới sáng sớm mà đào kiến thiết đã gọi điện thoại tới hy vọng chúng ta tha cho ông ta một lần còn nói đào trinh đã sinh non phùng dịch phong ngạc nhiên ngước mắt lên mạc ngôn nói tiếp tôi đại khái đã tìm hiểu qua đào trinh này thật ra không phải là con gái cưng trong gia đình quyển quý như bản thân cô ta thể hiện ra trong bệnh viện gửi tới tin tức cô ta sinh non là vì sức khỏe căn bản của cô ta quá tệ trước đây chắc từng sảy thai vách tử cung cực mỏng. Hơn nữa, trong lúc cô ta có thai đã bị kích động mạnh nên không thể giữ được đứa trẻ. Theo lời của bác sĩ, trên cơ thể của cô ta đã có rất nhiều vết thương cũ, bản thân lại không thích hợp mang thai. Hơn nữa, nghe nói lần trước xảy thai, trương Việt Khánh đang làm ẩm ĩ lên đòi chia tay với cô ta. Hình như cũng có chút liên quan tới chuyện trước kia. Nhưng bác sĩ nói những tình trạng này liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, cho nên chưa từng nói với ai khác ngoài cô ta. Tôi phải lợi dụng quan hệ đặc biệt mới hỏi được đấy. Tôi đoán có lẽ cô ta cũng giấu cả Trương Việt Khánh đi. Khả năng hai người ở với nhau vì đứa trẻ là rất lớn. Nếu trước đây cô ta từng xảy thai, như vậy mà còn có thể nắm được Trương Việt Khánh, thì người phụ nữ này cũng không đơn giản đâu. Tôi nghe nói hai người vốn chuẩn bị đính hôn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì vẫn luôn luôn hoãn lại mãi. Chắc hẳn lần sau sẽ hủy bò thôi. Mạc Ngôn nhấp một hớp trà nói tiếp. Đào kiến thiết này càng thú vị hơn Sau khi biết nguyên nhân Có thể là đào trinh Không ngờ mới sáng sớm Ông ta đã gọi điện thoại cho tôi Không chỉ mắng cô ta một trận Còn nói cô ta gặp báo ứng là đáng đời Sau khi tát cô ta mấy cái Thì liền sinh non Lần đầu tiên thấy người như thế Nuôi con chó nó bị thương còn thấy đau lòng Đằng này nuôi con gái mấy chục năm Con gái còn đang ở trong bệnh viện Mà ông ta tự nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy Vì việc kinh doanh sao Người như thế chết một trăm lần Cũng không oan uổng Phùng Dịch Phong khẽ mắng một tiếng Điểm nhẹ đầu ngón tay Nếu ông ta nói như vậy Thì cho ông ta chút mặt mũi Nới lòng thời gian một chút Để cho ông ta mua hàng nộp Cho người đi theo bên cạnh ông ta Đỡ phải theo dõi Đừng để cho ông ta đục nước béo cỏ Khi kiểm tra hàng cũng không thể buông lòng Chờ ông ta nộp hàng cho chúng ta xong Mới truyền tin đồn ra ngoài Cứ để cho ông ta nhảy nhót thêm hai ngày nữa đi Anh Phong Anh làm vậy là muốn lượn lờ kéo dài, tháo cối say giết lừa sao? Đào kiến thiếp này, mua hàng cao cấp để thực hiện lời hứa đã đủ làm cho ông ta đền bù tới chết rồi, còn hậu chiêu này nữa. Thế nào, cậu thương hại ông ta sao? Vậy thì qua để lộ chút tin tức đi. Anh Thông, anh đùa kiểu gì vậy? Tôi sống còn chưa đủ đâu. Mạc ngôn sợ nhất là ánh mắt này của anh vội vàng xua tay rồi nói. Đúng rồi, tay của anh sao vậy? Phùng dịch phong nhìn xuống mu bàn tay của mình vẫn còn những vết đỏ, lại bực mình. Gặp phải kẻ điên trong bữa tiệc của chú hai. Người đó cầm nước nóng hát vào hiểu nhi. suýt nữa là hát lên trên mặt cô ấy rồi. Cậu đi điều tra cho tôi xem. Nhà họ lạc nào có một đứa con gái lớn đã ly dị. Tinh thần có thể có chút vấn đề. Đưa người vào bệnh viện tâm thần cho tôi. Sau đó đi nói với nhà họ lạc biết. Nếu người được đưa ra, tôi giết cả nhà họ. Đưa tới bệnh viện nào, thì cậu cũng phải đi dặn dò một chút cho tôi. Người như thế khó đề phòng được, giết người cũng không phạm pháp, không ngờ còn la hét cầm axit sulfuric nữa. Phùng Dịch Phong suy nghĩ một lát lại nói, "Căn dặn nhốt người này lại, trông coi kỹ cho tôi, có biến động nhỏ gì cũng phải nhất định lập tức thông báo với tôi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không ngờ cô ta biết về quá khứ của tôi và Lâm Khiết, mà tôi lại không có chút ấn tượng nào về cô ta. Lâm Khiết có người bạn họ Lạc sao? Nhìn dáng vẻ của cô ta" Chắc hẳn là cũng phải 34-35 tới 40 tuổi rồi Làm sao mà có thể chứ Nếu không thì chắc là bị người ta lợi dụng Điều này mới càng đáng sợ hơn Phùng Dịch Phong vừa nói vậy Mạc Ngôn lại lật điện thoại Nhà họ Lạc mà anh nói Kinh doanh lồng thú ở phía đông nam Con gái lớn Lạc Tịnh Cúc Hình như đã ly dị Tôi nhớ trước đây Bọn họ từng lên báo Từng đánh nhau trên tòa án Nên có ấn tượng rất sâu sắc Tịnh Cúc bi kịch Lúc đó tiêu đề còn rất chấn động Chồng cũ của cô ta ngoại tình Nuôi tính nhân ở bên ngoài Lúc đi còn lấy sạch tài sản Dù sao năm đó người vợ kia rất thảm Cụ thể thế nào thì tôi không biết Anh xem có phải là người này không Phùng Dịch Phong nhìn lướt qua nói Có hơi giống Chắc là đúng đấy Đáng thương lại thật là đáng buồn Đồng tình thì đồng tình Nhưng tôi cũng không muốn giữ lại quả bom Chẳng biết nổ khi nào này ở bên cạnh đâu Ánh mắt của cô ta tối qua đơn giản là muốn giết Hiểu Nhi chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ cách. Anh Phong, buổi tối có hẹn ăn cơm với Tổng Giám Đốc Lê của Thiên Việt đấy. Lúc nào đi thì gọi tôi. Hiểu Nhi chịu đựng đến hết giờ làm lập tức chạy một chuyến tới cửa hàng cắt tóc. Sau khi gội đầu, cuối cùng cô vẫn không nỡ động vào mái tóc của mình. Vốn muốn làm tóc xoăn xù nhưng lại sợ sau khi làm xong không có cách nào đi làm. Xoăn suýt hồi lâu, cô mới quyết định Chỉ làm xoăn giả cô cố làm xoăn cho tôi làm lọn nhỏ cho tôi càng nhỏ càng tốt càng bông càng tốt càng nhiều càng tốt nói chung không cần đẹp chỉ cần nhiều lọn hả lần đầu tiên nghe được có khách đưa ra yêu cầu như vậy còn là một quý cô vô cùng xinh đẹp người thợ cắt tóc kinh ngạc tới mức phải hỏi lại tới ba lần lẽ nào tôi nói không quá rõ ràng sao chỉ là làm xoăn giả cô lo lắng làm cái gì tôi sẽ không quỳ tiền đâu Đang giải thích rằng hiểu nhì cũng tỏ ra khá bức xúc Phía sau, nhà tạo mẫu tóc càng tỏ ra cay cú Đây không phải là vấn đề tiền bạc gì Đây không phải là bảo anh ta phá hủy tác phẩm của mình sao Và lại còn tốn sức như vậy Tóc dài và tóc xoăn như vậy Rất mệt đấy mấu chốt là cuối cùng nếu cô nói một câu là bất mãn Anh khóc không ra nước mắt Đầy cay đắng, đúng với tôn trì Khách hàng là thượng đế Nhà tạo mẫu tóc chỉ biết ngậm ngùi hứng đạn cả một tiếng đồng hồ cuối cùng giang hiểu nhi ngồi gần như là ngủ gật khi mở mắt ra trong gương xuất hiện một người đã thay đổi rất nhiều chưa kể tay nghề của nhà tạo mẫu tóc thực sự rất tốt mái tóc dài gần tới thắt lưng vậy mà anh ấy có thể uốn tóc từ vị trí sát đỉnh đầu tóc xoăn bồng bềnh khối lượng tóc chắc chắn gấp ba lần gật gật giang hiểu nhi chỉ cảm thấy nặng chịu đầu khuôn mặt nhỏ bé của cô gần như biến mất đôi mày vô thức cau lại Trong khi vô tình bắt gặp biểu cảm của cô, nhà tạo mẫu tóc đã khóc không ra nước mắt. Kéo kéo, vuốt vuốt, Giang Hiểu Nhi chỉ cảm thấy có một cảm giác hoàn toàn khác, rất tốt. Đứng dậy nói, vậy đi, tôi rất hài lòng. Ra khỏi tiệm cắt tóc, mái tóc này hơi qua trương và tỷ lệ quay đầu của Giang Hiểu Nhi có thể hình dung được điều này. Nhưng những ánh mắt kỳ lạ từ bên ngoài ném tới khiến cô khá hài lòng. Rất thích thú, cô đi về nhà. Được biết, gần đây vùng dịch phong có giao du... Cô kiếm một ít đồ ăn cho mình, sau đó bắt đầu làm việc riêng. 9 giờ, một đơn hàng nhỏ đã hoàn thành, cô dọn dẹp mặt bàn đi tắm dừa. Đứng trước tủ quần áo, cô chọn rất lâu, cuối cùng lôi lại mấy cái túi nhỏ nhét trong góc. Chúng là những bộ đồ ngủ mà Phùng Dịch Phong chọn mấy lần trước, đều là kiểu sexy. Chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi con chữ trong sáng, Giang Hiểu Nhi chọn một chiếc lưới màu đen. Cho dù có đóng cửa lại, cô cũng không có mặt mũi mặc trong nhà bên ngoài thì chọn một bộ váy ngủ màu đỏ tía cô thay đồ trong phòng tắm đối diện với mình ở trong gương cô xoa lại tóc một lần nữa thật đẹp làm cho những lọn tóc bồng bềnh trở nên rõ ràng một lúc sau cô không khỏi thở ra một hơi dài nếu ra ngầm đen cô có thể già làm người châu phi thực ra thì nóng chết đi được sau khi suy nghĩ cô cầm chai nước hoa lên xịt lên người ở phía bên kia sau bữa tiệc phùng dịch phong và mạc ngôn bước ra khỏi khách sạn đi đến bãi đậu xe Họ vẫn đang nói về một số chi tiết Mọi người cảm thấy nó rất thật Lợi nhuận nghe có vẻ không hề thấp Nếu như chúng ta thực hiện một điểm khác Chu kỳ sẽ dài hơn một chút Khi đó rủi ro bất chắc sẽ quá lớn Theo kinh nghiệm xưa này Khi quan chức mới lên Như trên thì đốt ba đống lửa Quan chức mới này có thể bị cháy theo hướng nào Lẽ thường bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng Đặc biệt trong những năm gần đây Việc lựa chọn luôn luôn là đô thị xanh văn minh Tôi cũng nghĩ như vậy Thời gian xây dựng quả thực không ổn lắm Nhỡ như có việc chậm trễ Hoặc tai nạn gì khác vào cuộc họp ngày mai chúng ta sẽ thảo luận lại Bảo văn phòng chi phí đánh giá lại Bên cạnh xe Anh vô tình dương mắt Thờ ơ đứng ở một bên đường Chỉ thấy hai người phụ nữ lần lượt từ khách sạn bước ra Nhưng đều dừng ở cửa Hiển nhiên là đang xì xào bàn tán gì đó Cuối cùng họ chia tay đôi bên Nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ Quen thuộc khuất dần ở phía bên đường tầm nhìn của vùng dịch phong vẫn rơi vào người phụ nữ đang nghe điện thoại đôi mắt nguy hiểm của anh nheo lại rõ ràng vừa rồi có phải là tôi hoa mắt không đó là nhìn theo ánh mắt của anh mạc ngôn cũng nhìn thấy có vẻ là cô dung và phu nhân mắt giao nhau lông mày của vùng dịch phong nhăn càng sâu hơn từ khi nào họ lại gần nhau như vậy nếu không một lát tôi đi hỏi nhé ừ đừng trắng trợn quá lại đánh rắn động cỏ chắc sẽ không đâu Lâm Khiết và Giang Nghiên Làm sao cũng không dám tin vào mắt mình Lúc này Phùng Dịch Phong có chút ngạc nhiên Không thể chấp nhận được Suy cho cùng Mối quan hệ giữa con người với nhau rất vi diệu Giống như kẻ thù của kẻ thù là bạn Làm sao người thân cận với anh Lại có thể thân thiết với gia đình của Giang Nghiên chứ Đây là điều cấm kỵ lớn nhất của anh Ai quen anh thì đều biết Tình bạn bè giữa hai người họ Không thể tồn tại Tốt ngoài mặt Là quá đủ rồi Cũng giống như Phùng Hương Hương Những người bạn tốt của anh Sẽ tự động bị liệt vào danh sách bị từ chối Dung Lâm khiết từng là người thân thiết với anh nhất Cho dù bây giờ cô ta đã trở mặt với anh Thì theo lý thuyết Lẽ ra cô ta và Giang Nghiên Chưa bao giờ gặp mặt nhau mới phải Sao lại trùng hợp xuất hiện trong nhà hàng như vậy chứ Và lại nhìn Phương Hướng Nếu cả hai cùng về nhà Thì rõ ràng nên đi về một phía Nhưng lại đi ngược chiều không biết tại sao phùng dịch phong càng cảm thấy không bình thường đừng lo tôi biết nên làm như thế nào cuối cùng hai người mới chia hướng dương tiêu trên đường đi cảnh tượng này cứ lờn vờn trong tâm trí của phùng dịch phong trực giác rõ ràng về sự mờ ám giữa hai người họ khiến anh cảm thấy u ám một cách khó hiểu ngơ ngác bước vào cửa phùng dịch phong vẫn đang phân vân không biết hai người là trùng hợp hay cố ý nghe thấy động tĩnh giang hiểu nhi nhảy xuống giường chạy tới trước gương trình lại tóc tai Phùng Dịch Phong vừa bước vào cửa Cô đã vui vẻ sẽ tới Chồng ơi anh về rồi Ừ Đột nhiên ngước mắt lên Phùng Dịch Phong cười sạc sụa đám mây mù trên đường ngay lập tức bị cuốn đi Cưng ơi em em đang làm cái gì vậy Sao em lại biến thành Một chú cừu nhỏ như vậy chứ Bao cái cằm hơi ngếch lên của cô Phùng Dịch Phong không nhịn được mà muốn bật cười Cô chính là một quả vui vẻ xinh đẹp Ở bên cô Mỗi ngày đều sẽ tận hưởng được những cảm giác Ngạc nhiên và dễ chịu Phản ứng như thế này là sao vậy? Buồn cười đến như vậy sao? Vuốt tóc, Giang hiểu nhi che miệng. Xấu xí lắm sao? Người ta còn định cho anh ngạc nhiên một phen. Miệng anh không thể nào khép lại được. Phùng dịch phong xoa xoa những lọn tóc của cô. Ừ, rất đáng yêu. Sao bao bối của anh có thể xấu xí được chứ? Vẫn giống như trước thôi, còn vừa mắt hơn nữa. Cô gái này thật sự chẳng khác nào một vật cưng nhỏ. Nói đùa một tiếng, Phùng Dịch Phong quay người lấy bộ đồ ngủ của mình trước, đi vào phòng tắm. Đứng yên tại chỗ, Giang Hiểu Nhi cảm thấy xót xa trong lòng. Biết ngay mà, cô chỉ thích cô như bây giờ, cô quyết định rồi, sau này cô đều sẽ như thế này. <cười> Phùng Dịch Phong đi tắm ra, thấy Giang Hiểu Nhi vẫn đang soi gương, sửa sang mái tóc rối bù, khóe môi không khỏi nhách lên. Ôm lấy cô từ phía sau, vừa định nói gì đó, một cái cúi đầu một mảng xuân quang lớn đổ ập xuống vùng dính phong đột nhiên hoàn toàn quên mất xoay người nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn như chứng ngỗng của cô nồ hôn nóng bỏng tiến đến che đi đôi môi ửng hồng của cô sau một đêm phong vân tả quyền rằng hiểu nhi thiếu điều bị anh giày vò cho đến chết trước khi nhắm mắt lại trong đầu tràn đầy suy nghĩ không cho phép tại sao lại không theo kịch bản chứ cặn bã đều bị gặm đến không còn gì Phản ứng này rõ ràng từ một con sói đói Không cho phép Không cho phép Không cho phép chút nào hết Sáng hôm sau Giang Hiểu Nhi vẫn là bị tiếng cười cợt Yếu ớt đánh thức Mở mắt ra đã thấy có người đang nghịch tóc xoăn của mình Vui không kìm được Trên khuôn mặt nghiêm nghị đều tràn đầy nụ cười Xuân Chào buổi sáng bé yêu Vừa tỉnh dậy đã thấy ai đó đang cười đến mức cầm sắp rớt xuống Giang Hiểu Nhi không khỏi có chút khó chịu quay lại Lại cười lại cười Có gì mà buồn cười chứ Cười từ tối qua đến sáng, hất tóc, hất tóc, Giang Hiểu Nhi thật sự tức, không chịu nổi mà. Nằm vịt xuống, Giang Hiểu Nhi đè cả người cô lên anh, ôm lấy cô, Phùng Dịch Phong xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô, rồi lại cười. Em yêu, em đáng yêu thật đó. bóp khuôn mặt phòng lên của cô, Phùng Dịch Phong nói, giống như một chú cún xù nhỏ vậy. Bộ váy kia của cô đêm qua phối hợp với cái đầu này, trông rất giã tính, nhất là khi đè lên người anh. Thật sự rất cuồng dã, khiến cho người ta huyết dịch sôi trào. Mắt tròn xoe, răng Hiểu Nhi tức giận. Phùng Dịch Phong! Làm một cái đầu thế này mà lại trở thành thú cưng lấy lòng anh sao? Anh đối xử với thú cưng của mình vậy, có thấy bất thường không? Thực ra là cô giống... Thấy trò đùa đã đi quá xa, Phùng Dịch Phong thẳng thân, anh ôm cô vào lòng. Được rồi, đừng giận, không cười nữa, được chứ. Hùng Hằng nhìn chằm chằm vào anh, rằng Hiểu Nhi như kiểu chỉ hận không thể xé nát bộ mặt sắp ngoác đến tận mang tay của anh. Cuối cùng, Phùng Dịch Phong cũng giảm nụ cười của mình xuống. Anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô. Bé cún xù nhỏ cũng xinh mà, vẻ đẹp dạ tính như vậy có thể khiến người ta phát cuồng. Tóc của người phụ nữ của anh cũng đẹp hơn những người khác. Thật vậy sao? Anh thích em như thế này sao? vuốt về mái tóc giống ổ gà, Phùng Dịch Phong cố nén lại nụ cười trong cổ họng ban đêm anh thật sự không để ý nhưng ban ngày thì lĩnh ngộ được chắc ai cũng phải nghi ngờ về thẩm mỹ của anh sao cơ nhìn lên đôi mắt sáng của hiểu nhi lại bùng cháy ban ngày thì làm sao không nhận ra cô sao anh nhàn nhạt nhếch khóe môi phùng dịch phong nói chắc người ta thật sự sẽ tưởng anh dẫn tiểu tam ra ngoài ý anh là sao ý là nói em hồ ly tinh phụ nữ xấu chứ gì rằng hiểu nhi không vui bĩu môi tuy rằng với mái tóc khoa trương này Thật ra cô cũng không quen. Giữ chán của cô, phùng dịch phong sờ nhẹ môi cô. Anh thích phụ nữ xấu. Ngay lập tức Giang Hiểu Nhi liền bực tức. Cô ôm cổ anh, cũng đáp lại anh một cái hôn nhẹ. Chồng à, từ nay hãy gọi tên em đi. Em thích anh gọi tên em. Bảo bối có thể có rất nhiều người, nhưng tên là độc quyền của cô. Được, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi của anh, được chưa nào? Thì Thảo lại nhải hai người thân mật với nhau một lúc, rồi lại cùng đứng dậy. Giang Hiểu Nhi đi tắm trước, hồi đầu, mới chuẩn bị bữa sáng, sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Không muốn nói về vấn đề này thêm nữa, cũng không muốn sự chống trải trở thành chướng ngại vật giữa hai người. Giang Hiểu Nhi quyết định thuận theo tự nhiên, cho dù kết quả cuối cùng ra sao, cô tin rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Trong cuộc đời của cô, có lẽ không có quá nhiều gánh nặng, không thể chịu đựng được. Nghĩ đến người cha sắp được đứng dậy, người anh trai sẽ trở về bất cứ lúc nào rằng Hiểu nhi cảm thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp vô hạn trên đường đi cô vẫn trò chuyện điện thoại với vùng dịch phong tâm trạng của cô cũng rất vui vẻ tất nhiên bà từ của ai đó vẫn luôn luôn không thể tách rời bé cún dù và tiểu miêu dương anh còn nói ngủ với con cừu non này không cần phải đếm anh có thể ngủ ngon đến bình minh nghe vậy rằng Hiểu nhi thiếu điều muốn nôn ra máu lúc xuống dè tiếng tích tắc của điện thoại chuyển đến sự tức giận trên mặt Giang Hiểu Nhi biến thành một nụ cười, đó là một phong thư nhỏ màu đỏ của Phùng Dịch Phong, phí chạy chuốt của bé cún rồ Tiểu Miên Dương. Trước khi xuống xe, Giang Hiểu Nhi còn gửi lại một tin, chồng đáng yêu đi, bé cún rồ muốn rủ lông mắt rồi, không quan tâm anh nữa, đi làm đây." Tiếp theo còn có một biểu cảm cảm xúc hôn hôn. Đồng thời cũng gần xuống xe, Phùng Dịch Phong cũng mỉm cười hớn hở, ngay khi Giang Hiểu Nhi bước vào văn phòng Một vài đồng nghiệp đã kéo đến đồng như tổ ong. Hiểu Nhi làm sao thế? Sáng sớm không có gì làm sao? Từng người một đều chặn đường cô. Cô có gì hay ho hay sao? Đột nhiên rằng Hiểu Nhi chạm vào tóc mình. Đúng là dọa chết bé rồi. Khéo cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Thật sự mà cái đầu quan này đến đây. Chị Giang. Chị đang yêu sao? Có người đang theo đuổi chị sao? Có người nói nhìn thấy chị đi với một anh đàn ông cao giáo đẹp trai. Ai thế? Đẹp trai không? Anh ấy bao nhiêu tuổi? chắc là giàu có lắm có phải không? Có phải ở Thanh Thành không? Nghe nói anh ấy lái xe hơi sang trọng đấy. Mọi người đều thay phiên nhau nói rằng Hiểu Nhi bối rối một cách không thể giải thích được. Họ nhìn thấy cô với vùng dịch phong từ khi nào vậy? Gần đây họ có đến nơi công cộng không? Rằng Hiểu Nhi còn đang suy nghĩ lung tung. Quay đầu lại, lã tiểu mai đã chạy trở lại, mang theo một bó hoa hồng xanh đi qua. Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là rất giàu chín mươi chín đoá hoa hồng xanh có nhìn thấy chưa những đoá hoa kiểu diễm ướt át còn vương những giọt sương chắc là vừa mới hái thanh thành có thể có những bông hoa như vậy chắc chắc chắn là đến từ bách hoa phường lớn nhất ở ngoài ô phía nam của thanh thành nghe nói hoa hồng ở bách hoa phường được chăm bón đặc biệt n chín mươi chín ngày mà không hề hư hại gì hoa có đủ màu sắc kích thước đồng đều nhau điều thần kỳ nhất chính là những bông hồng đầy màu sắc mà họ nghiên cứu có thể được kết hợp và khống chế, dùng thời gian hoa hồng nở để viết những ký tự đơn giản, chẳng hạn như năm 20, Love, đại loại như vậy. Tuy nhiên, nghe nói loại hoa hồng này phải được định chế từ trước, tất nhiên cũng là dùng chất lòng để nuôi cấy của họ. Tuy nhiên, những bông hồng bình thường ở Bách hoa Phường thôi cũng đắt hơn những bông bình thường. Một nhánh có giá ít nhất là vài chục ngàn, bó này không phải ít nhất là 6 triệu trở lên sao? Nhân viên văn phòng trung bình, ai có đủ khả năng như vậy chứ? Chị Giang Nói xong, lá tiểu mai đầy qua. Bó hoa hồng xanh, tờ giấy gói in chữ Double Butterfly. Màu hồng, vẻ ngoài quen thuộc khiến biểu cảm của Giang Hiểu Nhi hơi cứng lại. Là trùng hợp hay là... Trương Việt Khánh sao? Nhận lấy hoa, Giang Hiểu Nhi không vui. Tiền tay vẩy một cái, nhưng không có thẻ. Trái tim cô chợt trùng xuống. Thực sự là anh ấy tặng sao? Tay đặt xuống gói hồng ở một bên. Hình như đang múa may hôn bướm. Một đỏ, một xanh không khác gì với trí nhớ lắm vì hai người chọn con bướm là biểu tượng của tình yêu nên mỗi lần anh ấy gửi hoa cho cô dù là hoa hồng đỏ hay hoa hồng xanh đều phải là loại giấy gói này có in logo đôi bướm lần nào anh cũng đặt hàng trước giấy gói vì có rất nhiều giấy gói có dấu hình con bướm nhưng hai con bướm lại thành đôi một con màu đỏ một con màu xanh hai con theo cặp ngoại trừ đặt làm thì cô chưa từng thấy qua bao giờ mà giấy bọc như vậy cũng giống như ngôn ngữ do hai người ước định ra vì vậy mỗi lần anh tặng hoa cho cô gần như đều không có thiệp anh có ý gì chứ cô không phải đã trả lại tất cả bông tai cho anh rồi sao đều nói rõ với anh sao chúng gió sao đột nhiên tặng hoa cho cô làm cái gì không phải còn muốn theo đuổi cô ấy chứ hiểu nhi cảm thấy rất khó tin với cái suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình lúc này mấy đồng nghiệp nữ ở bên cạnh vẫn đang hứng thú ló đầu ra Hiểu gì? Là tặng thế? Chia sẻ với chúng tôi một chút đi để cho chúng tôi cùng chung vui. Có phải là anh chàng đẹp trai mấy ngày trước thường xuyên xuất hiện ở trước cửa công ty không? Tôi nhìn thấy hình như hai người đang nói chuyện. Người đàn ông kia vừa cao vừa đẹp trai, rất khí chất, vừa nhìn là biết đây là một cậu ấm nhà giàu Hình như tôi cũng nhìn thấy. Chị Hiểu, bạn trai của chị hả? Rốt cuộc, là ai tặng thế? Cậu chủ nhà nào ở Thanh Thành vậy? Chị Hiểu, trong công ty đa phần là những cô gái trẻ vẫn còn mơ mộng về tình yêu bình thường mọi người cũng rất tùy ý lúc này thấy người đẹp xuất chúng hiểu nhi thường ngày đi về một mình thái độ với đàn ông luôn luôn là giả ngu hoặc là tạt một gáo nước lạnh vào người ta đột nhiên xuất hiện một người theo đuổi cuồng nhiệt như vậy mấy người bọn họ vô cùng tò mò chợt hoàn hồn lại hiểu nhi chỉ có thể cười trừ hai tiếng cười hà hà không có thiệp tôi cũng không biết là ai có lẽ là một vị khách hàng nào đó gửi đến để cảm ơn tôi em chắc chắn là muốn theo đuổi chị cảm ơn như thế này cũng quá long trọng rồi chị hiểu chị mau nghĩ xem chị quen bao nhiêu cầu trù nhà giàu ra tay mạnh như vậy chắc chắn không phải là người bình thường hoa của phường bách hoa phí đặt hàng phí dịch vụ không hề thấp bỏ ra nhiều như vậy chắc chắn không thiếu tiền cũng không phải là một tên ngốc chưa nhìn thấy thỏ đã bắt đầu tung diều hâu chị hiểu chị mau nghĩ đi có lý mau nói đi mau nói đi thấy không thể trốn được hiểu nhi nghiêng đầu Nói một cách rất nghiêm túc, bốn người, bốn cậu chủ của Thanh Thành tôi đều biết, à không đúng, năm người, nhà họ Phùng có hai người. Cô vừa nói xong, lập tức vang lên một loạt tiếng thở dài, lá tiểu mài thở dài. Tôi cũng biết, chẳng có bọn họ không biết tôi mà thôi, chị Hiểu, chị chả đáng yêu chút nào. Gật đầu như giả tỏi, Hiểu Nhi cố tình cường điệu nói, những điều tôi nói đều là thật, trên miệng thì nói như vậy, trong lòng không ngừng oán thầm nhìn đi tôi nói sự thật mọi người lại không tin sau này đừng có trách tôi lần này không có ai quan tâm đến cô tất cả mọi người đều lần lượt rời đi dù mắt xuống đổi thành hiểu nhi thở dài hoa giả có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một cách đơn giản như vậy trở lại chỗ ngồi cô ném thẳng hoa xuống dưới bàn mở máy tính đột nhiên lầm bầm tứ đại thiếu gia của thanh thành sao phùng dịch phong sao đột nhiên cô nhớ lại những đôi bông tai hồ điệp mà mình vứt đi cúi xuống cô lại cầm hoa lên sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ củ khoai nóng này rốt cuộc phải xử lý như thế nào mới thỏa đáng đây nnd rốt cuộc là ai tặng là chữ cái đầu liếc nhìn hiểu nhi vô cùng phiền muộn đặt qua một bên cô nghĩ vậy thì cứ đợi đi không phải thật sự giống như lã tiểu mai nói cô gặp được một tên ngốc nhàn rỗi không có chuyện gì làm tung diều hầu lung tung chứ bên kia bởi vì tiết mục xen giữa này tâm trạng một ngày hôm nay của vùng dịch phong cũng vô cùng tốt Trong cả cuộc họp, khóe miệng của anh vẫn hơi cong lên Đang nghịch điện thoại Phùng Dịch Phong đột nhiên có chút khó chịu Tối qua quên không chụp ảnh gửi cho cô Con cừu nhỏ này có lẽ sau này sẽ không dễ gặp Trong phòng làm việc Đang pha cà phê Nhớ đến cái dáng vẻ tức giận kia của Hiểu Nhi Anh vẫn không nhịn được cười Người phụ nữ này thật sự là một thằng hề Lúc nào cũng có thể khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ Tâm trạng của Phùng Dịch Phong cũng sáng rực như vàng Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy Bây giờ mỗi ngày đều khiến anh cảm thấy Cuộc sống thật tốt Pha cà phê xong Vừa trở lại chỗ ngồi Bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa Cởi áo vest ra sau đó Phùng Dịch Phong mới lên tiếng Mời vào Sau đó Mạc Ngôn cầm tài liệu đi vào Anh Phong Tài liệu cần chữ ký của anh Đưa tay ra nhận lấy Phùng Dịch Phong nhướng mắt ra hiệu Về phía máy pha cà phê Quay người Mạc Ngôn tự mình đi lấy một cốc Lúc không có người ngoài Hai người tương đối tùy ý Ngồi xuống Mạc ngôn chú ý đến nét chữ của anh Rất có lực Nhưng rõ ràng Sức ở đầu bút lại rất nhẹ Anh Phong Tâm trạng rất tốt nha Nhớ đến dáng vẻ Đầu tóc bù xù của Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong không nhịn được cười. cười Được một con chó Bắc Kinh Của con cừu nhỏ Làm cho vui vẻ Sao cơ Mạc ngôn gãi gãi đầu mơ hồ rất lâu Đây là ngôn ngữ của con người sao Sao anh ta nghe mà không hiểu gì cả Rốt cuộc là cừu hay là chó đây Anh Phong Không phải anh rất ghét chó sao Theo kinh nghiệm của anh ta Anh vẫn luôn luôn không có nhiều thiện cảm với mấy con vật nuôi này Sao anh có thể bị con chó trọng vui vẻ đến mức như vậy chứ Quan trọng là Con chó kia bây giờ không có ở bên cạnh Con chó này không phải là con chó kia Cậu không hiểu đâu Cũng không cần thiết phải hiểu Càng không thể thảo luận Cái này chỉ có một mình anh thôi Ai dám nói Người phụ nữ của anh là con chó nhỏ Anh nhất định sẽ cách trước anh ta Nhấp một gụp cà phê Phùng Dịch Phong cũng không ngờ Hóa ra muốn vui vẻ lại đơn giản đến như vậy Tiểu hiểu của anh chính là chú hề nhỏ Chỉ cần nghĩ đến cô Sẽ khiến anh cảm thấy ấm áp Giống như trái tim của anh đang đập chính là rất vui vẻ Càng ngày càng không theo kịp suy nghĩ của anh Mạc Ngôn tự mình dùng cà phê để chặn miệng mình lại Đầu óc vẫn còn choáng váng Đúng rồi Chuyện ở khách sạn tối qua có kết quả chưa Đặt cốc cà phê xuống Mạc Ngôn mới nói